93 linh hồn một người sống không qua linh hồn mình nhưng đồng thời không phải bằng cách phủ nhận thân thể mình. Tất cả những trắc rối của chúng ta đều phát xuất từ sự kiện là chúng ta quên rằng thượng đế sống bên trong chúng ta. Sự hiểu biết của tôi về cuộc sống tâm linh của mình là sự khởi đầu của mọi sự Chúng ta không thể có một cuộc sống nhân ái và hạnh phúc mà không tin vào sự hiện hữu của một cuộc sống vĩnh cửu. Khi thời gian không có sự sống trong một thân thể nếu không có linh hồn của nó. Một thân thể sống thông qua linh hồn. Nếu đối với bạn có vẻ như bạn sống thông qua chỉ thân thể mình mà thôi, thế thì bạn không biết cuộc sống có mục đích gì. và để sống một cuộc sống tốt, bạn phải sống không quan lĩnh một mình. Chú giả Thượng đế sống bên trong chúng ta. Nếu khai chữ thượng đế bằng chính Phật tính thì chúng ta có một chân lý mà Đức Phật đã dạy.